Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái món quý giá nhất đối với Thược Là lòng lợn luộc chấm mắm tôm chanh Thì mùi chỉ đãi gã có một lần duy nhất không mới gặp Thành ra tùy mang tiếng lấy người yêu bán thịt Mà Thược cũng chẳng hưởng được bao nhiêu Thược còn nghĩ thêm được rất nhiều cái đáng ghét Khác ở mùi và tự kết luận rằng Bỏ mùi cũng chẳng có gì đáng tội nghiệp Trực giác người đàn bà luôn luôn bén nhạy Muội nghe Phong Thanh Thiên hạ xa gần bàn tán về quan hệ giữa Thược và Bích, nàng lo lắng lắm, chờ dịp gặp Thược và dò ý. "Thế đến bao giờ chúng mình mới làm lễ tuyên bố?" Thược từ chối khéo. "Cả nước đang đánh giặc, mình lại lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy, tiêu cực quá." Muội bực lắm, thằng đàn ông khốn nạn này bắt đầu dở chứng rồi đấy. Thúy Thê nàng vẫn phải nhịn và nài nỉ. Chúng mình nhớn cả rồi, xây dựng là vừa, chứ còn đợi đến bao giờ? Hôm nọ anh đã hứa với em rồi kia mà. Thược ậm ừ câu giờ nói một câu vô nghĩa. Ừ để từ từ anh tính xem như thế nào thì cũng phải về Hà Nội thư chuyện với bố mẹ anh đã. Mình đi ngang về tắt thế nào được. Mùi thếng nghẹn trong cổ, quát ước hỏi bằng giọng sắc sỡ. Thế sao dạo mới gặp em, anh bảo là bố mẹ anh chết sạch cả rồi. Anh khoe với em mà anh là con gia đình lịch sự cơ mà. Thượng ứ đáp. Ừ thì bố mẹ đẻ anh mất lâu rồi, nhưng mà anh anh ở với bố mẹ nuôi từ bé, thành ra thì cũng xem như là bố mẹ đẻ. Muội ứ gan không nói được nữa. Thằng mất dạy này mấy tháng nay cơm no bỏ cỡi, bây giờ ngang nhiên trở mặt chỉ vì bích. Lâu lắm. Mùi mới lạnh lồng bảo. Thôi được rồi. Anh chẳng cần phần này nói nữa. Tôi hiểu lòng dạ anh rồi. Và từ đó, Mùi không đến tìm Thược nữa. Về phần chủ tịch Bích, Cô biết mình đang sắp thành cấp. Cô thấy rõ Thược lơ là hẳn việc đi lại với Mùi. Tuy vậy, Muốn cho chắc ăn, Cô tìm cách thu xếp để Thược bận biệu nhiều hơn. Nhất là vào buổi tối, Để Thược khỏi nhàn rỗi mà đi tìm Mùi. Cô bố trí cho thực thêm công tác dạy tiếng Anh cho trung đội dân quân để phòng trường hợp họ bắn hạ được phi công Mỹ thì biết cách mà ra lệnh. Khả năng của thực chỉ biết được độ 10 câu tiếng Anh ngắn gọn mà chính gã đã học ở cơ quan, nhưng các cô trong đội dân quân nhìn thực bằng cặp mắt cực kỳ thán phục. Quanh quần chỉ có mấy chữ mà các cô cứ vừa học vừa lăn ra cười với nhau vì cách phát âm lạ lùng quá. Thực dần không nhớ thuộc lòng được á thì chép vào tờ giấy rồi cất trong túi áo. Hễ bắt được giặc lái Mỹ thì lấy giấy ra mà đọc cho nó nghe. Rồi thực chép lên bảng đen để các cô ghi lại. Một bên là tiếng Việt, một bên là phần phiên âm tiếng Anh. Giơ tay lên. Năm sắp xuống. Súng lục của mày đâu? Đám học viên toàn phụ nữ nghịch như dạng có cô bảo giảng chọc ghẹo thượng. Thưa anh, chúng em có phải bắt nó cởi quần ra không ạ? Càng ngày thượng càng gắn bó với bích hơn. Công tác cứu lúa làm lấy lệ, chẳng có kết quả gì. Lớp anh văn cũng chỉ là dịp để giải trí mà thôi. Hình ảnh của mùi với cái dáng nhanh nhẹn và ánh mắt thật đa tình đang phai nhạt dần trong trí thượng để thay thế bằng cô chủ tịch đẫy đà lúc này cũng đang lộ sắc chăm sắp dung nhan và áo quần khác hẳn mấy tháng trước. Nếu có phút nào thực chạy lòng nhớ đến mùi thì cũng chỉ là nhớ những bữa thịt lợn kho mặn mà thôi, chứ quan hệ tình cảm giữa mùi và gã đã hoàn toàn như đống tro lạnh. Từ ngày yêu thượng bích ít khi về nhà. Buổi tối, bà mẹ ngạc nhiên và lo lắng hỏi con. "Này, Làm việc gì thì cũng phải có giờ có giấc chứ. Đêm hôm cứ đi biển biển là thế nào? Bích phân Trần. Công tác phòng thủ mẹ ạ, huyện mới chỉ thị là phải tăng cường kiểm tra ven biển, sợ tao Mỹ đột xuất xâm nhập đánh phá ban đêm, thành ra tối nào con cũng phải đi tuần rồi về ngủ luôn ngoài trụ sở cho nó tiện. Thật ra thì Bích muốn gần gũi người yêu bởi buồng ngủ của Thược nằm sát ngay bên hong chủ sở ủy ban, đêm đêm gã có thể bình thản chui sang nằm ôm Bích tới sáng. Nói chung, Thược sống những ngày hết sức lý thú bên cạnh hàng ngàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net